Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng tiêu giã là người ít nói. Bình thường lúc ăn cơm đều là vương dĩ cầm cởi chuyện. Nhưng cô không dám coi nhạy ánh mắt trầm trầm hung ác của Alice nên đành khôn ngoan mà giữ im lặng. Trên bàn cơm thì không nói nhiều. Nhưng cử chỉ của ba người bọn anh dành cho nhau lại ấm áp lạ thường. Phòng tiêu giả giúp điềm điềm cắt bít tết thành từng miếng nhỏ, đốt cánh cho điềm điềm, rồi lại giúp vương dĩ cầm lau tương dính ở bên khóe môi. Anh trai à, em không muốn ăn. Điềm điềm chua môi cất lời phản đối. Anh trai làm mới ngon nha. Tiểu giả à, thì ra anh biết ăn nấu ăn sao? Sao lúc trước lại không nấu cho em ăn chứ? Bữa cơm này khiến cho Alice tức giận ngút trời. Vì trong phong tiểu giả vườn dĩ cầm và điềm điềm rất giống người một nhà. Ngay cả phục vụ nhà hàng cũng hiểu nhầm bọn họ là người một nhà đang tiếp đãi bạn Thật là làm cho cô ta tức chết. Cô ta rất vất vả mới tìm thấy phong tiêu giã. Cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha anh. Phòng tiểu giả ra vẻ không nghe thấy lời nói của Alice, nhẹ giọng nhắc nhở Phương Dĩ Cầm đang ngồi bên cạnh, cố lựa cà rốt. Không được cái năn để điểm điểm học theo. Phương Dĩ Cầm đang định cãi lại thì điểm điểm nói. Cà rốt rất là khó ăn, em cũng không muốn ăn cà rốt đâu. Hai máu của Phương Dĩ Cầm đò lên, cô không thể không cầm đĩa ra cuộn cà rốt cho vào miệng. Cà rốt ăn rất là ngon đó, cô làm gương thật là tốt. Chỉ là ăn cà rốt mà thôi cũng... Alice phát giận. Cô ta chưa bao giờ thấy phong tiêu giã đối xử dịu dàng với anh như vậy. Phòng dĩ cầm bị Alice mỉa mai thì dường như xấu hổ đào mặt, không giống với người phụ nữ mạnh mẽ tự tin ở trên thương trường một chút nào. Phòng tiêu giã lặng lẽ nắm tay cô. Phòng dĩ cầm quay sang mỉm cười với anh. Cô biết anh đang cho cô sự an ủi. Nhìn thấy dĩ cầm và tiêu giã liếc mắt đưa tình, Alice tức giận muốn phát điên. Từ nhỏ cô ta đã cùng với phòng tiêu giã lớn lên, luôn một lòng muốn gả cho phòng tiêu giã. Cô ta sẽ không đời nào buông tay. Có cha mẹ cường chiều cô ta hỗ trợ. Trước giờ cô ta luôn muốn gì có được đó. Thật là xin lỗi. Em vào nhà vệ sinh một chút. Phương Dĩ Cầm cảm thấy đỉnh đầu sắp bị Alice nhìn cháy rồi. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với cô em gái đang say đắm phòng tiêu giã này. Đẩy mắt của phòng tiêu giã, mộ mị khi trông thấy Phương Dĩ Cầm Điểm điểm vui vẻ cua chén bát Chị cầm à, chị thật là xinh đẹp Cô bé hương phấn nắm lấy tay của vương dĩ cầm kéo đến bàn ăn Lớn lên liệu rằng em có xinh đẹp giống như chị không? Sự cổ vũ của cô bé Cùng với ánh mắt cắt cao của phâm tiêu giã Khiến cho vương dĩ cầm ngựng ngùng Ý niệm muốn chiến thắng trong đầu của cô Hình như thể hiện ra ngoài rất là rõ ràng thì phải Lâu lắm mới có một ngày nghỉ Nên bọn họ cơm ra ngoài Phương dĩ cầm vào phòng tiêu giã, đến ban công của gian tượng, cô y hoáy đùa với hoa cỏ và rau dưa mà anh trồng. Cô ngày ngày càng cảm thấy, số của cô tốt không thể tà, vì cô đã gả cho một người chồng quá tốt. Chỉ cần đọc sách và hóc cách lên mạng, anh đã có thể nấu ăn và mát xa tốt như vậy, lại còn rất giỏi chăm sóc hoa cỏ. Rau xanh trong nhà cũng đều là do chồng cô tự tay trồng hết. Ông xã à, đợi khi em rời khỏi lưu thị, chúng ta sẽ mở một nhà hàng trong một vườn rau sạch, dựa vào tài nghệ nấu ăn của anh có thể kiếm sống có được không? Vương Dĩ Cầm cọ cọ vào người của Phong Tiêu Dạ, ánh mắt nhìn anh đang bắt sâu cho rau. "Được." Phong Tiêu Dạ chuyên tâm bắt sâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Vương Dĩ Cầm và Điềm Điềm đang chạy tới chạy lui giữa mấy chậu hoa, vui vẻ cười nót không ngừng. "Để Alice ra ngoài một mình có sao không anh?" Sau khi ăn cơm trưa, Alice ầm ỉ muốn Phong Tiêu Dạ mang cô ta đi tham quan, Phong Tiêu Dạ đã từ chối. Cô ta khóc loạn một hồi lâu vẫn không đạt được mục đích thì liền đi một mình. Tùy dáng vẻ của Alice khóc lóc âm sòm khiến vương dĩ cầm và điềm điềm đều cảm thấy sợ. Nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của phong tiêu xã Ở Đài Bắc chẳng quen biết một ai, bọn họ có trách nhiệm phải chăm sóc cô ta. còn bé nó đi đâu cũng được, chỉ cần là không gây chuyện là tốt rồi. Cứ nhắc đến Alice thì phong tiêu giã lại cảm thấy đau đầu. Nếu là người khác thì anh đã bỏ mặc không quan tâm. Nhưng Alice là con gái của dì Lan Anh không thể không để ý tới cô ta được Mà nói thì cô ta lại không nghe lời Vương dĩ cầm lặng lẽ thở dài Sự xuất hiện của Alice Khiến cô nảy sinh cảm giác bất an Mà trước nay chưa từng có Cô phải đối xử thật tốt với chồng cô mới được Nếu không để đến lúc Ông chồng vĩ đại của cô bị người ta cướp mất Thì cô sẽ khóc đến hết nước mắt mất Vương dĩ cầm quyết định Phải sớm rời khỏi lưu thị Ở bên cạnh canh giữ phòng tiêu giá chặt chẽ Hôm sau trải qua một ngày nghỉ ngơi, sau khi dùng xong bữa sáng tình yêu, vừa Diễm cầm đầy sức sống đi làm. Vào đến sảnh lớn của Lưu Thị, cô liền phát hiện không khí có một chút dị thường. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.